Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website O.D.O.D. Chương 210, Nhà Đầu Này Lại Hôn Chồng Nàng, Cố Niệm giai Mới Vừa Nói Xong, Cố Niệm Thâm Vừa Vặn Tới Rồi, Trên Mặt Nàng Lập Tức Lộ Ra nụ Cười Ca, Lâm Ý Thiển Có Lời Muốn Nói Với Ngươi. Nói xong nàng chân tại dưới đáy bàn, cố gắng duỗi dài, đá lâm ý thiện chân. Bên đá còn bên âm thầm đối với nàng đầu đi ánh mắt cảnh cáo. Ha <cười> ha! Trong lòng lâm ý thiện cười lạnh, quay đầu mặt không biểu tình nhìn lấy cố niệm thâm nói. Niệm sai nói muốn mở trong nhà để xe chiếc kia Bugatti Veyron. nàng ngượng ngùng mở miệng để cho ta giúp nàng nói cho ngươi. Nghe vậy, cố niệm dai nóng này, chờ lấy lâm ý thiền chất vấn, lâm ý thiền ta lúc nào nói muốn mở. Cố niệm thâm không nhanh không chậm mở miệng, âm thanh cùng cố niệm dai âm thanh chồng lên nhau, chìa khóa xe tại vương quản gia nha. Cái gì? bugatti hắn đều đồng ý. Lâm ý thiền kinh ngạc quay đầu, nam nhân đã đến bên cạnh nàng, hơn nữa dừng bước, đưa tay ghéo nàng cái ghế bên cạnh. Nàng muốn ngồi bên người nàng. Đối diện cố niệm dai trong lúc nhất thời còn thật không dám xác định ý của cố niệm thâm ca. Anh ruột ngươi thật muốn mở cho ta bô gát ti. Cố niệm thâm ngữ khí nhàn nhạt trở về nàng. Ngươi không nghĩ thông mà nói có thể để cho vương quản gia đem xe van mượn ngươi. Cố niệm dai vội vàng nói. Không muốn, ta không muốn xe van, cảm ơn anh. Nàng đứng lên chạy như bay đến sau lưng cố niệm thâm. Hai tay từ phía sau ôm cổ của hắn, ở trên mặt hắn, bẹp, một húp Lâm ý thiền. nha đầu này lại ở trước mặt nàng hôn chồng nàng. Cú niệm thâm sắc mặt quét tối sầm lại, vết bỏ cầm lên khăn ăn xoa xoa bị cú niệm dai hôn qua địa phương. Vốn là chỉ là muốn mấy triệu phê gia di, không nghĩ tới thăng cấp thành mấy triệu bugatti, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cố niệm giai đồng học trở về được vị trí lên, liên tục ăn hai cái săn. Ăn xong nàng sờ một cái tròn vo bụng chạy trước. Trong phòng ăn còn lại cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển hai người, Lâm Ý Thiển cũng không muốn nói chuyện với cố niệm thâm, vừa vặn nàng ăn hai chén cháo tổ yến cũng ăn no. Nàng đứng dậy, không có cùng cố niệm thâm chào hỏi trực tiếp đi. Dì Chu từ phòng bếp đi ra, đúng dịp thấy Lâm Ý Thiển rời đi thân ảnh. Nàng nhỏ giọng hỏi Cố Niệm Thâm, ngươi cùng Tiểu Ý có phải hay không là náo mâu thuẫn? Ánh mắt của Cố Niệm Thâm đi theo bóng người của Lâm Ý thiển tự lẩm bẩm, không biết nàng còn cần bao lâu. Rốt cuộc còn cần bao lâu mới có thể tiếp nhận hắn? Siêu cấp chi thanh là uốc nội trước mắt mà nói coi như là tương đối lửa một ngăn hồ sơ tuyển tú tiết mục, cả nước chấn chung kết tại Tân Hải tỉnh về thì thu lại Cố niệm dai đến sau đó đi thẳng đến hậu trường phòng hóa trang tìm tống phỉ phỉ. Phòng hóa trang tập thể, cố niệm dai vào cửa liền thấy ngồi ở trước gương đối với thợ trang điểm quơ tay múa chân tống phỉ phỉ, mẹ nàng cũng chính là nàng mỡ lớn cũng tại. Cố niệm dai xấu xa ngoát ngoát môi theo trong túi sách cái chìa khóa xe lấy ra chìa khóa hoàn bộ trên ngón tay lên bên đi vào trong bên cài nhong đung đưa chìa khóa xe. Dai dai tới rồi. Mở lớn kim tủ tủ phát hiện trước cố niệm dai, nàng nhiệt tình đứng lên nghênh hướng cố niệm dai. Mở lớn, cố niệm dai rất lễ phép cùng kim tủ tủ gật đầu lên tiếng chào hỏi. Bước chân trực tiếp hướng bên cạnh tống phỉ phỉ đi. Vừa vặn tống phỉ phỉ đã làm xong tạo hình, nàng đứng lên, hướng trước mặt cố niệm dai đón hai bước, dai dai ngươi tới rồi. Trên người nàng mặt lấy phấn bạc cùng áng tử đụng sắc áo ngực váy ngắn, hai cái chân thon dài rất hoàn mỹ lộ ở bên ngoài, nồng nặc vũ đài trang. Cố niệm dai theo tấm phỉ phỉ chân bắt đầu đi lên quan sát, cuối cùng áng mắt rơi trên đầu nàng, bỗng nhiên nhíu mày, phỉ phỉ tỷ ngươi đắc tội thở trang điểm rồi hả? Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 211 Còn không có bạn trai trên đầu liền Ý của lời này rất hiển nhiên là cảm thấy nàng tạo hình có vấn đề Tống phỉ phỉ bản năng nâng hai tay lên sờ sờ tóc Có ý gì? Tống phỉ phỉ xoay người hướng về phía gương cẩn thận kiểm tra Nhìn hồi lâu đều không nhìn ra nơi nào có vấn đề Ngươi còn không có bạn trai đi trên đầu liền xanh biết. Cố Niệm Gai đưa tay nắm trên đầu tống phỉ phỉ một luồng tẩy và nhuộm thành mái tóc màu xanh lục kéo một cái. Ngủ ý này quá không xong rồi, là tại nguyện Rùa ngươi sau đó sẽ bị bạn trai lục đi. Lời này cho dù ai nghe xong đều sẽ không thoải mái. Tống phỉ phỉ bảo tính khí trực tiếp nổ rồi. Cố Niệm Gai ngươi có biết nói chuyện hay không? Bất quá bất mãn thì bất mãn, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là bị ảnh hưởng, hung hăng đối với gương chiếu trên đầu nàng cái kia một luồng mái tóc màu xanh lục. Thấy thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Cuối cùng nàng căm tức hướng về phía thợ hóa trang hét. Các ngươi làm cho ta cái gì tóc đổi một cái. Nàng tức giận ngồi trở lại đến trang điểm trước kính. Ở dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nàng, thợ hóa trang đem nàng cái kia một luồng mái tóc màu xanh lục phun thành màu đen. Xong rồi, nàng quay đầu nhìn cố niệm dai hỏi. Như vậy có thể sao? Cố niệm dai ra vẻ rất nghiêm túc nhìn một cái, sau đó gật đầu, ừ, nhìn lấy tốt hơn nhiều. Nàng ngón trỏ phải còn phủ lấy chìa khóa xe, lúc nói chuyện nàng lại cố ý thoáng qua chìa khóa. Rốt cuộc thì đưa tới tấm phỉ phỉ chú ý, dai dai ngươi mở bô gắt ti tới. Nàng đưa tay cứng ép đoạt lấy trong tay cố niệm dai chìa khóa xe cẩn thận nhìn một chút. Không thể tin tưởng. Cố niệm dai rất cố ý lớn thẳng người, đúng vậy. Nàng không có chút xung động nào biểu tình cùng ngữ khí, thật giống như đang nói. Nhìn ngươi cái kia không có từng va chạm xã hội bộ dáng, Đưa tới tấm phỉ phỉ ven tiện. Ngươi mướn đi thâm ca làm sao có thể sẽ cho ngươi lái hắn Bugatti. Tống phỉ phỉ ngón tay tầm lấy chìa khóa xe khâu, ánh mắt chất vẫn nhìn lấy cố niệm dai. Cố niệm dai cao mày, ta mới có phải hay không là cái loại này yêu trang bức người đi ra ngoài taxi tử mở loại chuyện mất mặt này ta liền nghĩ đều không nghĩ ra được không. Ngươi có thể nghĩ đến, khẳng định cũng làm như vậy qua đi. Nàng rất bất mãn từ trong tay tống phỉ phỉ đoạt lại chìa khóa, lại liếc tống phỉ phỉ liếc mắt, ta nhưng là em gái ruột của anh ta, cố gia thiên kim tiểu thư, mấy triệu xe tính là gì? Lời nói này tràn đầy cảm giác ưu việt. Đem mẹ con tống phỉ phỉ hai đều chua không được. Tống phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vẫn là dai dai đứa nhỏ này hạnh phúc Cái gì cũng không dùng buồn tùy tiện trước đại học Cửa cửa giúp tín chỉ cũng không có việc gì Nhưng chúng ta phỉ phỉ liền không có may mắn như vậy Cái gì đều phải dựa vào chính mình cố gắng Cái này không phải đang khen người Rõ ràng là tại tổn hại nàng Nói nàng là một cách liền học lên một lượt không tốt Thằng ngốc con gái nàng chăm chỉ cố gắng Cố niệm dai sắp tức điên rồi đối với Tống Phu Nhân lườm một cái đúng vậy đúng phỉ phỉ tỉ châu phê. Được chưa? Nàng lười đến lại cùng hai mẹ con này nói chuyện ta đi trước trước mặt chờ phỉ phỉ tỉ ngươi phải cố gắng lên nha. Rất không có thành ý khích lệ một câu xoay người đi ra ngoài. Cố niệm dai vẫn là rất tức giận bước chân vội vàng. Tống phỉ phỉ nhìn lấy nàng cắn răng nghiến lợi nói. Không phải mở chiếc Bugatti sao, hôm nay ta lấy quán quân thế nào cũng phải ở trước mặt nàng khoe khoang chết nàng. Nhất định phải được ngứ khí. Tống mấu còn có chút lo âu, hạ hạ bên kia xác định đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi sao? Tống phỉ phỉ gật đầu, hạ hạ tỷ đã cho ta chào hỏi, ta chỉ cần bình thường phát huy là được. Nàng ưỡn ngực, hướng về phía ngoài cửa đắc ý sờ cằm lên. Hôn an...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 Phỉ phỉ ngươi thật là muốn không chịu thua kém, để cho cô cô ngươi nhìn thấy cố gắng của ngươi cùng năng lực của ngươi, như vậy mới có thể giúp ca ca ngươi cùng tống thường lâm tranh, niệm sai cách này nha đầu chết tiệt từ nhỏ đã ngang ngược càn rỡ, ngay cả ta cách này mở nàng đều không coi vào đâu. Tống phỉ phỉ khinh thường lạnh rên một tiếng, nàng bất quá là một cách vô dụng túi dơm mà thôi, bạn trai ta đều có thể theo nàng nơi ấy đoạt lại, nàng có tư cách gì cùng ta tranh. Thấy Tống phỉ phỉ không chút hoang mang, nhất định phải được, Tống phu nhân yên tâm rồi. Cố niệm giai tức sôi ruột, đến sảnh diễn bá, tìm tới vị trí của nàng ngồi xuống tại hàng thứ nhất. Có thể thấy rõ ràng trên đài bốn cái giám khảo lão sư. Đều là lý lịch rất sâu âm nhạc người, tại giới âm nhạc rất có địa vị. Cố niệm giai chính quan sát hoàn cảnh xung quanh Tống phu nhân đã tới. Các nàng hai tòa vị đẩy trong tay Tống Phu Nhân cầm lấy một bó to hoa tươi. Sau khi ngồi xuống, nàng đem lời đưa cho cố niệm dai, dai dai, một hồi ngươi đem hoa này đưa lên đài đi cho ngươi phỉ phỉ tỉ. Cố niệm dai bản năng phản ứng là kháng cự, mở lớn ngươi tại sao mình không tiến. Tống Phu Nhân cười nói, nhìn ngươi đứa nhỏ này, ta tuổi đã cao, làm sao có thể búc lên phen của dai dai. Cố niệm giai cao mày, ngươi để cho ta giả trang thành phen của Phỉ Phỉ tỷ đi tặng hoa cho nàng. Như thế mất mặt vô tích sự, nàng ăn no căng bụng không sai biệt lắm. Tống phu nhân ôn tồn cầu nàng, "Tốt giai giai, bà ngoại ngươi ở trong nhà lo lắng Phỉ Phỉ hôm nay tranh tài, không phải là nói muốn đi qua, ta nói có ta cùng giai giai trợ trận, nàng mới yên tâm." Ha <cười> ha, Lại nàng kia bà ngoại đi ra nói sự tình thật hèn hạ, cố niệm dai cắn răng, rất không tình nguyện đưa tay nhận lấy trong tay Tống Phu Nhân xài, ta biết rồi. Nàng hiện tại càng hy vọng Tống Phỉ Phỉ không muốn lấy được quán quân rồi. Sớm biết hẳn là lúc ra cửa đốt một nén nhang cầu nguyện. Tiến vào trận chung kết cũng chỉ có bốn người, muốn tại bốn người chính giữa chọn lựa quán quân, A quân cùng quý quân, nói cách khác có một người muốn bị loại bỏ. Dưới đài đang ngồi có hơn phân nửa là dơ tống phỉ phỉ bảng hiệu, vào chỗ ở sau lưng cố niệm dai một mảnh. Đến phiên tống phỉ phỉ lên đài thời điểm, đám người kia rung trong tay vung vấy thỏi phát sáng, sống động bầu không khí. Tống Phỉ Phỉ cầm lấy mic vô tự tin đứng ở trên đài cùng mọi người tự giới thiệu mình ta là tới từ hải thị số 3 tuyển thủ Tống Phỉ Phỉ hôm nay ta muốn cho mọi người mang tới ca khúc là quốc tế cử tinh Miêu Yêu chờ đợi. Nghe một chút nàng nói muốn hát Miêu Yêu bài hát dưới đài một mảnh sôn sao. Trời ạ Tống Phỉ Phỉ lại có dũng khí khiêu chiến Miêu Yêu bài hát. Miêu Yêu chờ đợi chính là dùng mang theo khàn khàn giọng nói hát. Tống phỉ phỉ giọng nói thật thật là cái đó kiểu. Thực lực của nàng, lẽ ra có thể khống chế miêu yêu bài hát. Dắm thực lực. Nghe sau lưng mấy người nhị luận Tống phỉ phỉ đối với Tống phỉ phỉ lòng tin mười phần cố niệm dai thật sự muốn quay đầu xịt hắn môn. Một cách là thiên sứ hôn qua giọng nói, một cách là bị lão công việc dùng miệng mổ qua giọng nói có thể đánh đồng với nhau. Trên đài Tống phỉ phỉ đã bắt đầu hát. Cố niệm dai một bộ vết bỏ biểu tình, mãi đến tống phỉ phỉ hát song chỉnh bài hát. Phỉ phỉ, ngươi là người thứ nhất đem miêu yêu ca hát để cho ta nổi ra gà ca sĩ, nghe đi sâu vào linh hồn. Đứa nhỏ này thật sự quá tuyệt vời. Bốn cái giám khảo đối với tống phỉ phỉ cách này đầu chờ đợi, khen không dứt miệng. Cố niệm dai tại dưới đài nghe cảm giác tam quan nát bấy. Mẹ nhà nó mấy cách này dám khảo lão sư là mẹ con tống phỉ phỉ tiêu tiền mướn đi, liền tống phỉ phỉ hát như vậy còn bổng dai dai đừng nóng để cho chị dâu ngươi ra tay. tốt tạp văn chế hơn không biết còn có thể hay không thể cầu đến phiếu. chuột chuột. hôn an sở căng đan lão ông. tác giả. vi dương. thực hiện. huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 213 Mẹ nhà nó còn có cái này sóng thao tác Tống phỉ phỉ nếu không phải là nàng hôn biểu tỷ Tầng này liên hệ máu mù tơi không hết Nàng tại nàng bắt đầu hát thời điểm liền nhào tới xé nàng Hủy nàng nữ thần kinh điển bốn cái tuyển thủ đều đã hát xong rồi Hiện tại chờ số phiếu đi ra rồi Cố niệm sai nhìn chằm chằm bên trên màn hình lớn bốn vị tuyển thủ không ngừng tăng trưởng số phiếu tấm phỉ phỉ số phiếu một mực đang. Tại. Đệ nhất và thứ hai quanh quẩn. Một bên tống phu nhân khẩn trương nắm chấu ngồi tay vịn con ngươi đều nhanh muốn dính đến bên trên màn hình lớn rồi. Bỏ phiếu đến đếm ngược giai đoạn 3. 2. Một kết thúc. Số phiếu cố định hình ảnh hạng nhất gọi là mạnh tử đình hơn 3 triệu phiếu, so với Tống Phỉ Phỉ là thêm chín mươi mấy phiếu. Dưới đài Tống phu nhân vội muốn chết, trên đài Tống Phỉ Phỉ nhìn chính mình số phiếu cùng hạng, đặc biệt lãnh đạm bình tĩnh. Cố niệm giai nhìn lấy phản ứng của Tống Phỉ Phỉ có chút thất vọng. Chuyện này không phù hợp tính cách của nàng, hạng nhất không phải là nàng, nàng hẳn không có thể tiếp nhận. Còn đang nghi hoặc Người chủ chỉ lên đài trên màn hình là trước máy truyền hình người xem bỏ phiếu, dẫn trước chính là Mạnh Tử Đình, phía dưới 14 vị giám khảo lão sư vì tuyển thủ bỏ phiếu, giám khảo lão sư một phiếu tương đương với phổ thông người xem 50 phiếu. Không trách tống phỉ phỉ không nóng này đây, nguyên lai like còn có cái này phân đoạn. Phòng chừng bốn vị giám khảo lão sư đều đã bị nàng thu mua, một phiếu tương đương với 50 phiếu. Dù là có ba người toàn bộ đầu nàng quán quân chính là nàng Mà cái kết quả này chắc là không có bất ngờ rồi Cố niệm sai suy nghĩ tiết khí sụt xuống bả vai bĩu môi rất buồn sầu Tống phỉ phỉ tầm đến người quán quân này phỏng chừng muốn ở trước mặt nàng khoe khoang một năm không Có thể là cả đời Hơn nữa nàng còn muốn lên đài tặng hoa cho nàng Mới vừa nghĩ tới chỗ này, một bên tống phu nhân liền tiến tới, giai giai ngươi chuẩn bị đi lên cho ngươi phỉ phỉ tỉ đưa hoa, nhất định muốn rất nhiệt tình biết không? Cố niệm giai, Nàng tận lực không cầm hoa đập con gái của nàng mặt. Chờ một chút. Ngay tại ban giám khảo đều đầu tốt rồi phiếu, người chủ trì chuẩn bị tuyên bố thời điểm đột nhiên một cách treo công tác bài nhân viên làm việc chạy lên đài, ngăn cản người chủ trì. Đột phát tình trạng, dưới đài người xem đều đi theo khẩn trương Hiếu kỳ chuyện gì xảy ra Công việc kia nhân viên đi tới bên cạnh người chủ trì Tiến tới bên tai của hắn nhỏ giọng nói gì Chỉ thấy người chủ trì hung hăng gật đầu Chờ nhân viên làm việc nói xong đi rồi Hắn buông xuống cầm lấy tính toán phiếu dùng máy tính bảng Một mặt áy náy hướng về phía dưới đài nói Thật xin lỗi các vị mới vừa rồi biết một chút tiết mục sách hoa tổ trải qua thương lượng để cho công bằng hủy bỏ giám khảo bỏ phiếu cái này phân đoạn. Mẹ nhà nó còn có cái này sóng thao tác. Cố niệm dai ú tối trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như cho tàn lại cháy có tinh thần. Nàng thẳng người kinh hỉ lại kinh ngạc nhìn trên đài. Tống phỉ phỉ nghe được hủy bỏ giám khảo bỏ phiếu nổ rồi tại sao? Dưới đài bốn cái giám khảo lão sư cũng đều đứng lên chất vấn, dựa vào cái gì tước đoạt chúng ta giám khảo quyền lợi. Đều rất bất mãn. Người chủ trì nói. Như vậy tất cả đều là người xem bỏ phiếu công bình công chính. Tống phỉ phỉ kích động nói. Các ngươi phá vỡ tiết một quy tắc, đây mới là không công bằng đây. Đúng vậy, chúng ta kháng nghị, Kháng nghị. Sau lưng Cố Niệm dai một đám tấm phỉ phỉ người ủng hộ cũng đều đứng lên đi theo Tống Phỉ Phỉ kháng nghị. Mấy cái khác tuyển thủ những người ủng hộ đều rất an tĩnh bởi vì bọn họ đều cùng hạng nhất còn có hạng nhì số phiếu trinh lịch nhiều lắm rồi, hơn nữa đều là thật phen. Bị một đám người náo tiết mục cũng lục không đi xuống, vừa mới cái kia nhân viên làm việc lại lên đài nói với người chủ trì cái gì. Hôn An, Sở Căng Đan lão công. Bác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 214. Nữ thần ta vô cùng yêu thích ngươi. Người chủ chỉ gật đầu một cái trở lại chính giữa vũ đài. Các ngươi đã đối với cái quyết định này đưa ra bất mãn. Cố ý muốn cho giám khảo lão sư tham dự bỏ phiếu. chúng ta đây liền công bình một chút. Lại mời lên một vị trọng lượng cấp quyền uy giám khảo lão sư. Trên đài bốn vị giám khảo tại trong vòng đã coi như là danh tiếng uy vọng rồi, mà bản thân này cũng chính là một cái rất bình thường tuyển tu tiết mục, cũng không thể làm một cái quốc tế cử tinh đến đây đi. Mọi người đều nói với người chủ trì trọng lượng cấp giám khảo lão sư tràn ngập tò mò. Lúc này, sảnh diễn bá ánh đèn bỗng nhiên tối, mọi người ngẩng đầu nhìn trong nháy mắt. Một cây cao gầy thân ảnh theo dưới đài rất bí ẩn xó xỉnh chỗ hướng trên đài đi. Làm mọi người thấy trên mặt nữ nhân kia chiếu lấp lánh mặt nạ thời điểm tình cảnh thoáng cái xôi trào. Ta có phải hay không là nhìn hoa mắt? miêu yêu nữ thần. Cố niệm sai khích động đứng lên, hướng về phía trên đài lớn tiếng kêu. Mọi người thấy mặt nạ cùng thân hình kia đều biết là miêu yêu trang phục nhưng lại không thể tin được miêu yêu sẽ xuất hiện ở trên loại võ đài này căn bản chính là tán gẫu người này bắt trước miêu yêu đi có người cảm thấy là có người tại bắt trước miêu yêu Cố niệm sai rất chắc chắc lắc đầu không phải là bắt trước mặt nạ của nàng là thực sự nàng kích động cả người đều đang phát run lúc này người chủ trì bắt đầu nói chuyện Miêu yêu gia nhập chúng ta tiết mục, bây giờ là siêu cấp chi thanh đợt kế tiếp lớn nhất người đầu tư. Hôm nay cút quán quân để cho nàng tới ban hành. Đại khái cũng là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy miêu yêu, người chủ trì cũng có chút kích động, thanh âm nói chuyện có chút run rẩy. Từ trong miệng người chủ trì xác nhận là miêu yêu, dưới đài người xem đều đứng lên. Tổ chương trình ngờ tới sẽ xuất hiện cái hiện tượng này. Mời mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an phân mấy cái phương hướng vào ở Khống chế được hiện trường trật tự Ta Ta thật sự nhìn thấy nữ thần tự mình rồi sao Cố niệm sai còn có chút không thể tin được chính mình nhìn thấy Vẻ mặt đờ đẫn nhìn lấy trên đài miêu yêu Nàng là cách trên đài gần nhất vị trí Lâm ý thiện liếc mắt liền quét đến nàng Nhìn nàng kia phó bộ dáng. Nàng không nhìn được điểm nàng tên, vị này tiểu mỹ nữ, ngươi là fan của ta sao? Nàng vừa chỉ chỉ trong tay cố niệm giai xài, hoa là đưa cho ta. Cố niệm giai trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, nữ thần là tại nói chuyện với nàng sao? Nàng nhìn trái phải một chút, chỉ có một mình nàng cầm trên tay hoa. Mẹ nha, miêu yêu nữ thần nói chuyện với nàng rồi. Nàng làm như thế nào trở về nàng? Cố niệm dai kích động há miệng nói không ra lời. Tống phỉ phỉ bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đây là fan của ta. Nói xong nàng quay đầu kiêu ngạo nhìn lấy lâm ý thiện. Cố niệm dai vội vàng lắc đầu. Không. Không không không ta không phải là fan của nàng ta là fan của ngươi. Nàng lời nói không có mạch lạc. Há miệng. Môi run rẩy, không biết hẳn là lại nói chút gì, suy nghĩ một chút nàng giơ lên trong tay xài đối với miêu yêu thân phận Lâm Ý Thiển nói. Hoa này là đưa cho ngươi. Nàng nghĩ đưa lên, bị bảo an cản lại. Cách này đứa nhỏ ngốc. Lâm Ý Thiển dưới mặt nạ, một đôi mắt cưng chiều nhìn lấy ngốc ngây ngốc cố niệm dai bước chân hướng trước gót chân nàng đến gần. Thấy nàng chủ động tới rồi, ngăn cố niệm giai các nhân viên an ninh đối với cố niệm giai cũng tự phóng thủy rồi. Khoảng cách gần nhìn thấy miêu yêu, cố niệm giai nhìn chằm chằm miêu yêu một đôi xanh đậm hai con ngươi, ánh mắt bỗng nhiên đỏ. Nữ thần ta vô cùng yêu thích ngươi. Lúc trước vẫn cảm thấy những thứ kia nhìn thấy thần tượng khóc phen rất não tàn, cắt thân thể sẽ nàng mới biết. Ở thời điểm này tâm tình căn bản không phải là chính mình có thể khống chế. Các bảo bảo nếu như nhìn thấy thần tượng của mình có phải hay không là cũng giống như dai dai nha. Còn có hai chương, ngủ trước rồi, ngủ ngon trước thông lệ cầu một lớp phiếu phiếu, chục chục. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. Cảm giác hạnh phúc tăng cao. Ngoan ngoãn Lâm ý tiện một cái tay nhận lấy trong tay cố niệm dai xài, một cái tay khác nâng lên vỗ vỗ đầu của cố niệm dai. Cảm giác hạnh phúc tăng cao. Cố niệm dai nước mắt tại trong đôi mắt lờn vờn, nàng vội vàng dùng tay che miệng, nén giận, không để cho mình khóc lên. Toàn trường vô số con mắt hâm mộ nhìn lấy nàng. Sớm biết miêu Yêu sẽ tới. Sớm biết bưng bó hoa ngồi ở trước mặt sẽ bị miêu yêu chỉ đích danh trước mặt cháu ngồi bao nhiêu tiền một tấm vé bọn họ đều mua. Quá hạnh phúc. Chỉ có mẹ con tống phỉ phỉ hay tức chết, tắn răng hận hận trợn mắt nhìn cố niệm dai, nhất là tống phỉ phỉ, nàng hiện tại hận không thể đem cố niệm dai xé nát. Cách này cách bao cỏ mới vừa rồi lại trước mặt nhiều người như vậy, một chút mặt mũi không cho nàng còn đem chuẩn bị cho hoa của nàng đưa cho miêu yêu. Đem mặt của nàng đánh. Nàng sau đó nhất định định phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này không có đầu ấp túi dơm. Nhìn lấy tâm tình không thể tự khống cố niệm dai, lâm ý thiện giờ khóc giờ cười, nhẹ giọng nói với nàng. Trở về ngồi xuống đi. Cố niệm dai giống như cái nghe lời bảo bảo, khôn khéo gật đầu, ăn ăn. Nàng che miệng, nghẹn ngào trở về được vị trí ngồi xuống. Tống phu nhân tức giận chất vấn nàng, dai dai, cái đó hoa là để cho ngươi đưa cho phỉ phỉ, ngươi làm sao ở lúc mấu chốt lấy tay bắt cá a? Cố niệm dai lúc này tâm tình thoáng hồi phục một chút, nàng rủi rủi con mắt, sau đó một mặt vô tội trở về tống phu nhân, ngươi không phải nói phỉ phỉ tỉ cầm đến quán quân liền lên đi đưa sao, có thể nàng không có cầm đến quán quân, ta liền mượn hoa tặng nữ thần ta rồi. Là con gái của ngươi không có cầm đến quán quân trách ta rồi. Tống phu nhân bị lời của cố niệm sai tức đến gần thổ huyết. Ngại vì trường hợp, nàng chỉ có thể trước khẽ cắn răng đem một hơi cho nuốt xuống. Lâm Ý Thiển ánh mắt từ trên người cố niệm sai rời đi trở lại chính giữa vũ đài, nhìn lấy mấy vị kia tuyển thủ nói. Mới vừa rồi ta một mực đang. Dưới đài ngồi, mấy vị tuyển thủ đặc sắc biểu diễn ta đều nghe được cũng nhìn thấy. Một câu rất phía chính phủ lời mở đầu đi qua, nàng trực tiếp bắt đầu phê bình ta cho là số một mạnh tử đình âm thanh linh hoạt kỳ ảo, đang xử lý âm cuối đã lên xuống điều thời điểm càng chuyên nghiệp, ta ở trên người nàng thấy được cố gắng. Mạnh tử đình là một cách 19 tuổi sinh viên đại học năm thứ nhất, thân có cao hay không tướng mạo luôn vui vẻ. Lấy được miêu yêu tán dương, nàng kích động vành mắt phiếm hồng, hai tay che miệng, hung hăng đối với lâm ý thiền quý người, cảm ơn miêu yêu lão sư. Lâm ý thiền cong cong môi, nhìn tiếp hướng số phiếu hạng nhì tống phỉ phỉ, số 2 tống phỉ phỉ. Đem phỉ phỉ âm điệu đổi thành tiếng thứ hai tống phỉ phỉ tại chỗ mặt đen. Người chủ trì rất lưu luôn... túng nhắc nhở lâm ý thiền là tống phỉ phỉ. Lâm Ý Thiển nghe vậy, ấy náy đối với tống phỉ phỉ gật đầu một cái, xin lỗi ta tiếng trung phát âm không tốt lắm. Lại mở miệng, âm điệu như cũ không thay đổi, số hai tống phỉ phỉ âm thanh quả thực không thích hợp, chờ đợi bài hát này quá mức rộn ràng rồi, giọng nói không đủ sạch sẽ. Mới vừa rồi trong nháy mắt, nàng thật sự rất muốn dùng cố niệm dai mà nói để hình dung cùng lão công việc kêu một dạng. Nàng sắc bén phê bình để cho không khí hiện trường thoáng cách lâm vào lưu túng trong. Nhất là tống phỉ phỉ, mặt giống như là thủy tinh A, xít u, dơ y cơ đánh quá độ cứng ngắc khó coi. Lâm ý thiển tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía mấy vị giám khảo lão sư kia, khóe miệng ôm lấy một vệt giọng mỉa mai, hỏi. Không biết mấy vị từ nơi nào nhìn ra nàng hát thật tốt. Phê bình bị nghi ngờ đây là rất đánh mặt sự tình. Mấy vị giám khảo lão sư kia sắc mặt đều khó coi Đó là chính ngươi bài hát Ngươi khẳng định cảm thấy không có ai hát so với ngươi tốt Hôn an, sở tăng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 216 Có vài thứ là yêu cầu thiên phú Nói chuyện chính là dám khảo Trâu ngồi tuổi tác lớn nhất, một cái dám khảo lão sư kêu Hứa Quốc Tiến, tại Lâm Ý Thiền lúc nhỏ, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe được người này bài hát. Hứa Quốc Tiến sắc mặt giận trầm nhìn lấy Lâm Ý Thiền. Lâm Ý Thiền rất bình tĩnh cười một tiếng, ý của vị lão sư này là ta tại để ý người khác hát bài hát của ta. Trên mặt nàng mang che mặt nạ. Duy nhất có thể nhìn ra nàng tâm tình cũng chỉ có một đôi đôi mắt xanh đậm Lúc này nàng trong tròng mắt ngầm lấy châm chọc cười Cho dù không mở miệng Mấy vị giám khảo lão sư kia vẫn cảm thấy nàng đang giễu cợt bọn họ Từ quốc tiến cười lạnh hỏi ngược lại Chẳng lẽ không đúng sao Lâm ý kiến không nhanh không chậm nói Ta rất hoan nghênh người có thực lực đem bài hát của ta mang tới trên võ đài, nhưng ta đúng là rất để ý người căn bản không hiểu âm nhạc cầm bài hát của ta tới mù có nhiệt độ, càng mâu thuẫn không có nghề nghiệp hành vi thường ngày người đến phê bình bài hát của ta. Trong mắt nàng đã không còn nụ cười ánh mắt cùng lời nàng nói một dạng sắc bén. Trực tiếp liền pháo oanh mấy dám khảo lão sư kia không có nghề nghiệp hành vi thường ngày. Để cho dưới đài người xem thổn thức không dứt, đạo diễn thấy tình huống phát triển càng ngày càng có cái gì không đúng, đã sớm cắt đứt hiện trường phát sóng trực tiếp. Mấy cái giám khảo lão sư tức giận đều tối mặt, tay chỉ nàng cả giận nói. Ngươi danh tiếng mặc dù lớn, nhưng cũng không thể như vậy không coi bề trên ra gì, chúng ta vào cái nghề này thời điểm, ngươi nói không chừng còn chưa ra đời đây. Lâm ý thiện tự tin câu dẫn ra một bên khóe miệng có vài thứ là yêu cầu thiên phú, không thể dựa vào thời gian dài ngắn để cân nhắc. Nàng liếc mấy người kia liếc mắt kêu căng ngửa lên lại mong. Từ quốc tiến nắm giữ hơn 20 năm giới âm nhạc kinh nghiệm, ở chỗ này bị một cái hậu bối châm chọc không có thiên phú. Đây là đang gây hấn với... Hắn cắn răng hừ lạnh, nguyên lai like nổi tiếng toàn cầu miêu yêu là như vậy tự đại cuồng ý vào chính mình thật là tốt giọng nói sẽ hát vài bài bài hát, liền như vậy tại tiền bối trước mặt phô trương. ai còn không biết các ngươi người tuổi trẻ bây giờ lăn lộn cái vòng này có bao nhiêu chứng khí mù mịt à. Một cái nữ dám khảo mở miệng phụ họa từ quốc tiến đúng vậy, tự cho là mình rất có thiên phú rất có thực lực, thật ra thì dựa vào đều là quy tắc ngầm đều là thân thể. Lời này theo bọn họ mấy cách này thâm niên dám khảo trong miệng nói ra để cho hiện trường tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Quả thật là không thể tin được, mấy vị bình thường ở trên màn huyền quang đức cao vọng trọng lão sư lại biết cái này sao nhục nhã một cái ván bối. Hiện trường còn rất nhiều là fan của miêu Yêu đều bắt đầu bất mãn. Nhất là coi như miêu yêu não tàn phen cố niệm sai trực tiếp không có khống chế được, đứng lên chỉ cái kia nữ giám khảo đó tức giận lớn tiếng nói. Ta không cho cho phép ngươi nói như vậy nữ thần ta, nàng là có thực lực, có thực lực. Một câu tiếp theo nói cuồng loạn. Đem lâm ý thiển đều cho rung động, nàng ánh mắt nhìn đi qua cố niệm sai tiểu giống như chỉ sù lông lên sư tử, hung hăng trợn mắt nhìn mấy cái giám khảo kia cực kỳ giống khi còn bé nàng bảo vệ chocolate thời điểm bộ dáng ai dám động đến nàng chocolate nàng liền đánh người đó nha đầu núc này cũng không sợ đem cổ họng của mình cho kêu phá hư lâm ý thiện nhìn lấy cố niệm say thương tiếc cau lại lông mày thật muốn cho nàng chuyển chai nước mấy cái giám khảo kia liếc nhìn cố niệm say một mặt xem thường Hiện tại ca sĩ trẻ tuổi cũng chỉ có thể đầu độc như vậy tuổi nhỏ fan trộm ra trường tiền khen thưởng Nàng trộm ra trường tiền. Thật là chê cười. Cố niệm dai hai tay chống nạnh cười một tiếng, sau đó đưa tay từ trong túi móc ra chìa khóa xe dơ lên tới quơ quơ. Lão đầu ngươi thấy rõ ràng, ta là mở Bugatti ve tới, ta yêu cầu trộm tiền trong nhà sao. Cơm ăn quá muộn, số 24 chương ban ngày bắt đầu càng. Ta sâu muốn tới rồi trước ngủ ngon các bảo bối, phiếu, hôn ăn, sở tăng đan lão công, tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 217. Trung quy so với các ngươi vì không có tiền. Lâm ý tiện nâng chán. Cách này đơn giản thô bảo khoa giàu phương thức là tổ chuyện nhà bọn họ sao. Nàng làm sao không nói thẳng nàng là em gái của cố niệm thâm đây, vẫn là quá đơn thuần quá dễ dàng thỏa mãn cảm thấy đô gát ti ve rôn trang bức liền đã đủ. Cố niệm dai cách này thẳng thắn khoai giàu phương thức, mọi người chẳng qua là coi nàng là thành một cách hâm mộ minh tinh con nhà giàu. Nữ giám khảo đó lão sư nhìn bằng nửa con mắt nàng cầm lấy cha mẹ tiền đi ra khoai khoang phung phí. Cố niệm dai từ nhỏ nuôn chiều từ bé thất thường rất. Tính khí vừa lên tới có sao nói vậy, không che đẩy miệng. Nàng cười lạnh đối với cái kia nữ dám khảo, cắt một tiếng trung quy so với các ngươi vì không có tiền nghề nghiệp giày công tu dưỡng được. Nếu không phải là thu ta phỉ phỉ tỷ tiền, các ngươi làm sao lại nói ta phỉ phỉ tỷ hát êm tai. Nói xong nàng mới hậu chi hậu giác, có thể đã muộn. Một bên tống phu nhân đứng lên đưa tay chỉ nàng lớn tiếng chất vấn. Cố niệm dai ngươi có ý gì? Tống phu nhân trợn mắt trợn tròn, hung hãn bộ dáng đem cố niệm dai dọa sợ. Cố niệm dai rụt cổ lại nhỏ giọng nói. Mở lớn ta. Ta ta không có ý gì. Lời nói ban nãy của nàng rất rõ ràng là tại án chỉ mấy giám khảo lão sư kia thu tiền làm màn đen. Mấy cái giám khảo kia tự nhiên cũng ngồi không yên đều rất tức giận trinh phạt cố niệm sai. Tiểu cô nương bây giờ không có chứng cứ tung tin việc nhưng là phải trả luật pháp trách nhiệm, muốn bắt đi ngồi tù. Hết thầy quả thực cũng chỉ là chính cố niệm sai nội tâm suy đoán, không có thạch trụy. Cố niệm sai từ nhỏ được bảo hộ lớn lên căn bản không có trải qua tình huống như thế, càng không có xử lý vấn đề kinh nghiệm, nghe được phải ngồi tù. Nàng sợ đến hoảng hốt lúng cuống, ta không có tung tin việc, ta. Tống phu nhân thấy nàng bị giật mình, cố ý đe dọa nàng, lời ngươi mới vừa nói mọi người có thể đều nghe được hiện trường vẫn còn đang thu lại, ta nhất định muốn cầm đi cho mẹ ngươi nhìn, xem nàng xử lý như thế nào, ta. Cố niệm sai há miệng giải bày nói còn chưa nói ra miệng tống phỉ phỉ ở trên đài giận dữ cắt đứt lời nói của nàng thanh âm cố niệm sai ngươi ven tỷ ta liền coi như xong còn dám phỉ báng ta nếu như không phải là chiếu cố đến trường hợp nàng hiện tại hận không thể cầm đao đem cố niệm sai giết đi cái này vô dụng túi xôm lại dám như vậy hủy đi nàng đài nhất định là cố ý ta không có phỉ báng ngươi. Bốn phương tám hướng đều tại đe dọa nàng cố niệm dai vành mắt dần dần đỏ. Nàng quý đầu xuống, giống như cái phạm sai lầm hài tử. Lâm ý tiện tay cầm quả đấm, dám đem một hơi cho đè lại. Sau đó nàng cất giọng nói. Xem ra các ngươi là tức giận không có địa phương ra cầm một cái tiểu cô nương chút giận. Nói xong nàng châm chọc lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mấy cái giám khảo kia, đôi mắt xanh đậm, ánh mắt lạnh lùng, ta một phiếu bỏ cho mạnh tử đình, hơn nữa không chấp nhận phản bác. Thái độ cường thí. Nhưng mấy giám khảo lão sư kia cũng không chịu nhượng bộ, chúng ta cùng siêu cấp chi thanh là ký hợp đồng, giám khảo có quyền bỏ phiếu, nếu như hủy bỏ chúng ta cái quyền lợi này, chính là vi ước. Một cái giám khảo tức giận đập trong tay ốm. Bốn người náo còn có dưới đài những thứ kia các fan ủng hộ tống phỉ phỉ cũng đồng thời đi theo, hiện trường hỗn loạn. Tổ chương trình cùng đài truyền hình lãnh đạo dối xít đều chạy tới, đều gấp đến độ một đầu mồ hôi. Chúng ta siêu cấp chi thanh là một cái rất công bình tuyển tú tiết mục, đã có người đối với chúng ta bỏ phiếu chế độ đưa ra nghi ngờ, như thế chúng ta liền đem tất cả quyền bỏ phiếu giao cho phổ thông người xem. Nói chuyện chính là Tân Hải Đại truyền hình về Tinh Đài trưởng. Hắn mặt mỉm cười đối với Lâm Ý Thiền vuốt cam nói: "Miêu Ưu lão sư, mới vừa rồi ta cùng phó đại trưởng còn có siêu cấp chi thanh nhân Việt đặt kế hoạch thương lượng ra một cái phương án, chúng ta mở ra trên mạng bỏ phiếu hệ thống cùng phát sóng trực tiếp bưng để cho mấy vị lão sư tới thay mình ủng hộ chọn tuyển thủ hiện trường bỏ phiếu, lấy cái này số phiếu làm chuẩn, ngài thấy thế nào?" Hôn An Sở căng đan lão công. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huyết Ông Từ Truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Chương 2.18. Khi dễ chồng nàng muội muội, so với cái kia bốn vị giám khảo, bọn họ càng không nguyện ý đắc tội miêu yêu thực lực này cùng Lưu Lượng Đôi Lưu Quốc tế tai to mặt lớn. Nhưng ung dung miệng mồm mọi người vẫn là phải chằn Lâm ý thiện kiêu căng ngước cầm, không biết mấy vị giám khảo lão sư kia có dám hay không dùng loại phương thức này rồi. Đại trưởng lập tức tiếp lời, miêu yêu lão sư đều lùi một bước rồi, ta muốn bốn vị lão sư hẳn là sẽ không lại có ý kiến gì. Lời của hắn đem mấy giám khảo lão sư kia chặn ác khẩu không trả lời được. Nếu như phản đối liền lộ ra bọn họ hùng hổ dọa người, để cho người cảm thấy bọn họ là có tật giật mình, chỉ có thể ứng chiến. Bỏ phiếu quy định chỉ có 10 phút. Tống phỉ phỉ chạy xuống đài, mẹ điện thoại di động của ta đây, nhanh để cho hạ hạ tỷ tìm người giúp ta bỏ phiếu. Nàng sốt ruột từ trong tay Tống phu nhân nhận lấy điện thoại di động, truyền vào dãy số thông qua đi, sau đó mới chú ý tới bên cạnh cố niệm giai. Nàng cắn răng tức giận nắm lấy cánh tay của nàng, đem nàng cho kéo lên sau này đẩy một cái, ngươi đi ra, bạch nhãn lang. Cố niệm dai lào đảo mấy bước, suýt nữa ngã xuống. Nàng không phục muốn mắng tống phỉ phỉ, ngươi. Có thể tưởng tượng đến mới vừa rồi tống phu nhân đe dọa lời nàng nói, nàng lại nhịn được. Mẹ cùng bà ngoại đều đau như vậy phỉ phỉ tỉ, biết nàng ở bên ngoài giúp người ngoài đối phó phỉ phỉ tỉ, khẳng định rất tức giận. Cố niệm dai suy nghĩ, một đôi tay nhỏ buông ra quả đấm, xoay người ủy khuất đi rồi. Tống phỉ phỉ không thấy cố niệm dai, không người ngồi ở trên vị trí cố niệm dai mới vừa ngồi lên, thấy nàng khẩn trương cả người phát run. Tống phu nhân đau lòng chấn an nàng, đừng nóng, ngươi hạ hạ tỉ đặc biệt cho đại minh tinh thiết kế quần áo, nhận biết như thế nhiều đại minh tinh đều giúp ngươi bỏ phiếu, ta cũng không tin đánh không lại một cái miêu yêu. Lâm ý thiện ngồi ở chỗ ngồi khách quý, nhìn lấy mới vừa rồi cố niệm giai bị tống phỉ phỉ đẩy ra một màn kia, mắt lộ hàn quang. Vẫn nhìn cố niệm giai đi ra khỏi sảnh diễn bá, nàng ánh mắt trở lại trên người mẹ con tống phỉ phỉ. Khi dễ chồng nàng mũi mũi, vậy cũng chớ trách nàng không khách khí. Ngắn ngủi trong vòng 5 phút, quốc nổi hết mấy cái một đường minh tinh đều gửi cho tống phỉ phỉ bỏ phiếu bưng tân hải đài truyền hình vệ tinh ở trong nước đài truyền hình vệ tinh trong băng tần cầm đầu vị tống nghề tiết một làm một cái lửa một cái. Những thứ này một đường tai to mặt lớn nha, tất cả đều cùng bọn họ hợp tác qua. Cho nên bọn họ hỗ trợ gửi cho có thể nói là một mũi tên chừng mấy điêu. Tống phỉ phỉ số phiếu không ngừng tại đổi mới, 6 phút thời điểm liền 150. Nhìn phiếu, trước mắt xa xa dẫn trước. Nhưng là đến phút thứ 7 thời điểm, mạnh tử đỉnh số phiếu đột nhiên tăng mạnh, nhìn thấy đột phá 500.000 phiếu thời điểm, người chủ trì khiếp sợ cổ họng hô ra thanh âm, mạnh tử đình 500.000 rồi, hơn 680.000, hơn 930.000. Tâm tình của mọi người đi theo người chủ trì âm thanh dâng cao. Nhìn chằm chằm mạnh tử đình phiếu, sợ ngây người. Ông trời của ta, phá triệu. Nhìn thấy mạnh tử đình phá một triệu phiếu, người chủ trì giọng nói biến thành rít gào kích động mít vô thiếu chút nữa rớt rồi. Mẹ con tấm phỉ phỉ hai ngồi tại chỗ trợn mắt nhìn tập mắt con ngươi đều lòi ra. Không chịu tin vào hai mắt của mình. Thời gian chỉ còn lại 10 giây cuối cùng rồi. 10 9 3 2 1 Đã đến giờ, bỏ phiếu hệ thống lập tức đóng. Mạnh tử đình số phiếu cố định hình ảnh tại hơn 1,143,100 phiếu tống phỉ phỉ số phiếu cố định hình ảnh tại hơn 20 vạn phiếu tương đương với liền mạnh tử đình một số không đầu cũng chưa tới. Có thể. Ai thắng ai thua đã không phải là trận này bỏ phiếu trọng điểm. Trọng điểm là miêu yêu một người lại đăng Tại trong vòng 10 phút thay mình ủng hộ tuyển thủ kéo tới hơn 1 triệu phiếu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 219. Số phiếu treo lên đánh. Mà bốn cái giám khảo lão sư kia cùng mấy cái một đường tai to mặt lớn cho tấm phỉ phỉ bỏ phiếu cũng mới kéo hơn hai mươi vạn phiếu. Mọi người cũng không khỏi thốn thức, sức ảnh hưởng của miêu yêu quả nhiên danh bất hư truyền là quốc nổi những thứ kia thông thường một đường minh tinh đều xa không với tới. Hơn nữa kém không phải là một cái hai cấp bậc. Mấy giám khảo lão sư kia nhìn thấy kết quả từng cái nét mặt già nua nghẹn đến đỏ bừng. Hận không thể lập tức rời sân. Vô luận là trước máy truyền hình người xem, vẫn là hiện trường người xem, lúc này ánh mắt đều tại chỗ ngồi khách quý cái kia mang mặt mèo mặt nạ đàn bà thần bí trên người. Nàng lão tăng nhập định ngồi ở chỗ đó, một đôi đôi mắt xanh đậm bên trong cũng không có chút rung động nào. Thật giống như cái kết quả này đã sớm ở trong nàng dự liệu rồi. Đó là một loại ở trên người cường giả vương giả mới có thể thấy được khí tràng cùng tự tin, người bình thường bắt trước đều bắt trước không đến. Hiện tại thắng bại đã phân, đạt được năm nay siêu cấp chi thanh vô địch là mạnh tử đỉnh. Người chủ trì đứng ở mấy vị tuyển thủ bên người tuyên bố kết quả. Các ngươi phá hư quy tắc, rác rưởi tiết mục, ta không cùng các ngươi chơi rồi. Tống phỉ phỉ không thể nào tiếp thu được sự thật này, ngã rơi trong tay ốm bực tức thối lui. Để cho tại chỗ đích thực người xem tam quan nát hết. Bọn họ nhìn như vậy nhiều tuyển tú tiết mục, người ta bỏ lỡ quán quân nhiều nhất khổ sở rơi lệ còn không thấy ai như vậy không thua nổi. Lâm ý kiện nhìn lấy tống phỉ phỉ tức giận thân ảnh, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Sau đó buông xuống nâng tầm lên tay, ngạo mạn ớn thẳng lưng. Thấy Tống Phỉ Phỉ đi rồi, Tống Phu Nhân đuổi sát theo. Hai mẹ con đều giống nhau khí, cái kết quả này là hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, bọn họ là hướng về phía quán quân tới. Ăn mừng yến tất cả an bài xong, hiện tại không có cầm đến quán quân, cái này cần nhiều mất mặt. Bọc của bọn hắn đều khóa ở phòng hóa trang, đến phòng hóa trang, Tống Phỉ Phỉ nhìn lấy gương trang phục lộng lấy chính mình, khí không có địa phương phát tiết. Mang lên cái ghế hướng gương đập tới Gương, rào, một tiếng bể ào ào rào rạ Tống phu nhân sợ nàng sẽ lồng thương chính mình Vội vàng kéo nàng, phỉ phỉ ngươi bình tĩnh một chút Chính nàng cũng rất ảo não Các ngươi trước chưa lấy được miêu yêu phải tới tin tức sao Tại sao đột nhiên giết ra một cách miêu yêu Tống phỉ phỉ cao giọng nói Ai biết nàng ngu ngốc ăn no căng bụng Lớn như vậy cổ tay chạy tới ngôi miếu nhỏ này mù tham gia náo nhiệt. Tống phu nhân cắn răng nghiến lợi nàng trừ cái kia vài bài kinh điển ca khúc, sau đó cũng không có cái gì tác phẩm mới rồi, đoán chừng là sông đám mấy tận tại mơ quốc không sống được nữa rồi. Nàng lời này một nửa là vì an ủi Tống phỉ phỉ. Nàng biết nàng hiện tại hận nhất đến nhất định là miêu yêu. Tức chết à, à. Tống phỉ phỉ phát điên dùng hai tay ôm đầu, lấy mái tóc bắt xốc xích. Nhìn lấy giống như điên rồi tống phỉ phỉ cố niệm dai núp ở treo một nhóm quần áo y giá phía sau không dám ra tới. Nàng là tới bắt túi của nàng, mới vừa rồi vào sảnh diễn bá là không cho mang bao, cho nên cùng tống phỉ phỉ bao khóa lại với nhau. Ai, sớm biết liền không trang bức không đem nữ thần đưa túi của nàng mang ra ngoài, dù là thả ở trên xe cũng được. Thật sự là trang bước cần cẩn thận. Có thể. Càng là sợ hãi sự tình thì càng sẽ phát sinh. Cố niệm dai. Nghe được tống phỉ phỉ kêu tên của nàng cố niệm dai bản năng đứng lên, ló đầu ra, phỉ phỉ tỉ. Nàng cười hì hì. Tống phỉ phỉ giết nàng tâm đều có, không nói hai lời. Vọt thẳng đi qua nếu lấy cố niệm dai cổ áo, cố niệm dai ngươi cái này một bạch nhãn lang, ngươi còn biết ta là chị của ngươi. Tống phu nhân cũng giống vậy, nếu không phải là còn có một chút lý trí tại, nàng sẽ phải động thủ.